Scarlett không hiểu rõ chữ hám lợi có nghĩa là gì, nhưng nghe Red bảo đó là đức tính tốt, nàng cũng nguôi giận phần nào. Không phải tôi tới để nhạo bán sự khốn khổ của cô, mà chính là để chúc cô sống lâu và hạnh phúc. Sáng dịp, tôi cũng muốn biết Sulean nghĩ gì về thủ đoạn của cô. Cái gì của tôi? Thì chuyện cô đoạt người chồng sắp cưới của em cô đó. Tôi đâu có. Thôi đừng có chối quanh. Em cô đã nói gì? Nó không nói gì hết. Em cô rộng lượng thật. Bây giờ trở lại chuyện nghèo khó của cô. Chắc chắn tôi có quyền biết những gì từ sau lúc cô tới thăm tôi trong khám. Có phải là Frank không nhiều tiền như cô tưởng? Không làm sao lẫn tránh hắn được, phải kể hết cho hắn nghe hoặc là mời hắn ra, chỉ có hai cách đó. Những lời châm biếm của hắn làm nàng đau xót, nhưng đó lại là sự thật. Red biết rõ việc nàng làm, biết rõ cả lý do và dù cho hắn có đưa ra những câu hỏi quá tàn nhẫn, hình như bên trong nó còn chứa đựng một thiện ý nào đó. Red là người duy nhất nàng có thể nói hết sự thật, Kể ra cũng thoải mái phần nào Khi sau bao lâu không có dịp tâm sự với ai Mỗi khi nàng nói ra những ý tưởng thật sự của mình Thì người ta lại khó chịu Nói chuyện với Red Nàng có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng Như vừa cởi một đôi giày chật bó Để mang vào một đôi hài Red bỗng đổi dòng Cô chưa có tiền đóng thuế cho ta ra phải không? Đừng nói là nguy cơ vẫn còn rình rập trước cửa ta ra. Scarlet nhìn lên, bắt gặp trong đôi mắt đen lấy của Red có một cái gì làm nàng ngạc nhiên và lúng túng. Nó làm nàng phải mỉm cười, một nụ cười thật duyên dáng và dịu dàng, một nụ cười thật hiếm có trong khoảng thời gian sau này. hắn thô bỉ quá! nhưng cũng có lúc dễ thương làm sao. Bây giờ nàng biết là Red không phải tới để chọc phá nàng, mà là để tìm hiểu xem nàng đã có tiền chưa, món tiền đã làm nàng phải nhắm mắt đánh liều. Nàng cũng hiểu vừa được trả tự do là hắn đến thăm ngay với mục đích là nếu thấy nàng cần món tiền đó, hắn sẽ sẵn sàng cho mượn. Vậy mà, hắn cứ hành hạ, nhục mạ nàng, để nàng phải chịu đau đớn. Hắn vẫn luôn luôn khó hiểu, có phải hắn thật sự yêu nàng, hay là có mục đích gì khác. Theo nàng, nghi vấn thứ hai có lẽ đúng hơn, nhưng làm sao có thể biết rõ được. Rết thường có nhiều hành động kỳ dị. Không, ta ra không còn đáng lo nữa. Tôi... tôi đã có tiền. Không được dễ dàng lắm phải không? Cô đã phải xoay sở thế nào cho tới khi lấy được Frank? Scarlett cố dằn để khỏi cười tháng phục trước lý luận chính xác của Red nhưng không được. Red ngồi xuống dũi dài hai chân. Được, hãy kể hết đi. Có phải Frank đã dảo hoạt lừa dối cô về những diễn ảnh tươi đẹp? Frank đáng đánh đòn nếu đã lợi dụng sự yếu đuối của một người đàn bà. Nào Scarlett, hãy kể cho tôi nghe. Cô không thể cứ mãi giữ vẻ bí mật với tôi được. Tôi đã chứng kiến những cảnh tồi tệ nhất của cô. Ồ, Red, ông là người quá... Tôi cũng không biết ông là cái gì nữa. Không, ờ, uh, Frank không hề lừa gạt tôi. nhưng Red, Phải chi Frank chịu đòi tiền nợ của người ta thì tôi đâu phải lo quá vậy. Có tới khoảng năm chục người thiếu mà ảnh không chịu đòi. Theo ảnh thì một người thượng lưu không thể làm như vậy với bạn bè mình. Có lẽ phải đợi tới cả chục tháng nữa chúng tôi mới có tiền. Tại sao vậy? Ủa không đòi được nợ là cô thiếu ăn sao? Không, nhưng thật ra tôi đang cần một ít tiền ngay bây giờ. Mắt nàng sáng lên khi nghĩ tới trại cưa, có lẽ... Để làm gì? Đóng thuế gì nữa sao? Việc đó có liên quan gì tới ông? Có chứ, vì cô sắp sửa hỏi mượn tiền của tôi. Tôi biết rõ sách lược của cô, nhưng tôi sẽ cho bà mượn. Bà Kennedy thân mến, tôi sẽ cho bà mượn mà không đòi hỏi cái vật thế nợ duyên gián. Do bà đề nghị cách đây không lâu. Nhưng dĩ nhiên tôi sẽ nhận nếu bà năn nỉ, ông là người thô lỗ nhất. Không hẳn vậy, tôi chỉ muốn cho cô dễ tính toán thôi. Tôi biết cô lo nghĩ về chuyện đó nhiều, và tôi sẵn sàng cho cô mượn. Nhưng tôi muốn biết cô cần tiền để làm gì. Tôi có quyền đó, nếu cô cần tiền để mua áo đẹp hoặc xe mới, thì tôi sẵn lòng ngay. Nhưng nếu để sắm quần áo mới cho White's Ashley, tôi buộc lòng sẽ từ chối. Scarlett bừng giận ấp uống mãi mới ra tiếng. Ashley không bao giờ lấy của tôi một đồng, dù sắp chết đói cũng vậy. Ông không hiểu ảnh, một người đáng kính và kiêu hãnh. Dĩ nhiên là ông không thể nào hiểu được Ashley, vì ông chỉ là hạng... Đừng có gán ghép cho tôi nhiều cái tên mới nữa. Cô quên rằng tôi đã biết rõ hành vi của cô qua bà Pitipat, con người đa cảm đó sẵn sàng kể lại tất cả những gì đã biết. Tôi biết là Ashley từ ngày ở Rock Island về tới nay không bao giờ rời ta ra. Tôi cũng biết là cô phải gắn gượng nuôi luôn vợ của anh ta dù cô đau khổ lắm. Ashley... Phải rồi, Ashley cao nhã lắm, ông ấy vượt quá trình độ hiểu biết của tôi, nhưng đừng quên là tôi đã có lần làm khán giả, màn kịch yêu đương giữa cô và ông ta tại 12 Oaks, và có cái gì làm cho tôi tin rằng từ đó tới nay ông ta vẫn không hề thay đổi. Cô cũng vậy, nếu tôi nhớ không lầm, thì hôm đó ông Ashley chẳng có gì là cao nhã lắm. Và tôi nghĩ rằng cho tới bây giờ, ông ấy cũng chẳng có gì đẹp đẽ hơn. Tại sao ông ta không chịu đem gia đình đi khỏi Tara tìm việc? Tại sao ông ta sống bám hoài vào Tara như vậy? Dĩ nhiên thà tôi cam chịu mang tiếng là kẻ không giữ lời, còn hơn là cho cô mượn một xu để gửi về Tara nuôi nấng Ashley. Trong đám đàn ông có một danh từ không mấy đẹp dùng để gọi những kẻ nhận sự báo bọc của đàn bà. Sao ông dám nói vậy? Ashley đã làm việc cực khổ như một nông nô. Dù đang nổi giận Scarlett cũng thấy xót xa, nhớ lại lúc Ashley giặt cây để làm rào. Anh... Phải, tôi biết. Ashley làm cái gì cũng tuyệt cả. Nhưng tôi nghĩ là ông ta không giúp cô được bao nhiêu. Cô không bao giờ biến đổi được một người trong họ White's thành một nông gia hoặc một kẻ hữu dụng nào khác, đó là một dòng giỏi dùng để tô điểm cuộc đời, vậy thôi. Bây giờ đừng có sờn sộ nữa, và hãy quên những nhận xét dụng về của tôi về sự kiêu hãnh đáng tôn kính của Ashley đi. Lạ quá, tại sao những ảo ảnh đó vẫn bám chặt vào một người đàn bà cứng đầu như cô chứ? Cô cần bao nhiêu tiền, và cần để làm gì? Thấy nàng không trả lời, rét nhắc lại. Cô cần tiền để làm gì? Và nghĩ kỹ coi có nên nói thật hay không? Nói láo cũng chẳng đi tới đâu. Thật vậy, vì nếu cô nói láo, chắc chắn tôi cũng tìm ra sự thật, và lúc đó sẽ rắc rối lắm. Scarlett, hãy nhớ kỹ điều này, tôi có thể chịu đựng cô bất cứ cái gì, trừ nói láo. Cô có thể thù ghét, oán giận hay gây gỗ với tôi cũng được. Nhưng đừng nói láo. Nào, bây giờ cô cần tiền để làm gì? Giận gì? Rết châm biếm Ashley. Scarlett chỉ muốn nhổ vào mặt hắn và xóa bỏ cái bộ mặt kêu hãnh vì tiền bạc của hắn đi. Nhưng tri giác đã lạnh lùng ngăn lại, nàng đau khổ nuốt giận và cố lấy vẻ trang nghiêm rét ngã người ra sau đưa chân về phía lò sưởi chỉ có một chuyện trên cõi đời này có thể làm tôi thích thú đó là được thấy sự xung đột nội tâm của cô dĩ nhiên là vấn đề thiết thực trong đầu cô bao giờ cũng chiến thắng nhưng tôi cũng vẫn cứ chờ ngày mà bản tính của cô quật khởi Tới ngày đó tôi sẽ khăn gói lên đường, dĩ nhiễn rời Atlanta. Thôi được, hãy trở lại chuyện làm ăn, cần bao nhiêu, và để làm gì? Tôi không rõ là bao nhiêu, tôi muốn mua một trại cưa, và tôi nghĩ là đang có dịp mua rẻ. Tôi cũng còn cần hai cổ xe bò và hai con la, thứ la thật tốt, riêng tôi cũng cần có một con ngựa và một chiếc xe. Một trại cưa hả? Phải, nếu ông chịu cho mượn thì tôi sẽ chịu nửa phần lời. Tôi làm được cái quái gì với trại cưa chứ? Lời lắm đó, chúng ta sẽ kiếm ra thật nhiều tiền. Hay là tôi sẽ trả tiền lời cho ông? Coi nè, bao nhiêu lời thì đủ? Năm phần trăm là đẹp nhất. Năm chục hả? Ông cứ giỡn hoài, đồ quỷ, đừng cười nữa. Ông nói chuyện đứng đắn mà Chính vì vậy mà tôi cười Tôi không hiểu ngoài tôi ra Còn có ai biết được Bộ mặt thật của cô nữa không Có ăn thua gì với họ đâu Ông rét Ông xét coi đây có phải là một việc Làm ăn quan trọng không Frank cho tôi biết Có người muốn bán một trại cưa Gần đường cây đào Hắn đang cần có tiền mặt gấp Nên bán rất rẻ Bây giờ còn bao nhiêu trại cưa đâu Và cứ xem người ta thi nhau cất lại nhà cửa thì biết Thế nào chúng ta bán cây cũng được giá cao Người đó sẽ ở lại quản trị xưởng cưa và lãnh tiền công Nếu có tiền, Frank đã mua trại cưa đó rồi Tôi đoán ảnh định mua đó với số tiền đã đưa tôi đóng thuế cho ta ra Tội nghiệp cho Frank Anh ta đã nói gì với cô khi cô cho hay Đã phỏng tay trên trại cưa đó Giờ rồi cô làm sao giải thích được chuyện đã mượn tiền của tôi mà không khỏi tổn thương danh giá? Scarlett quên nghĩ tới điều này. Được, tôi sẽ không cho ảnh biết. Anh ta sẽ biết ngay. Không lẽ cô mượn tiền trong bờ bụi? Tôi, tôi sẽ nói là... Um, à, tôi sẽ nói là tôi đã bán đôi bông tai hộp xoàn cho ông. Tôi sẽ đưa nó cho ông luôn. Nó sẽ là cái vật. Cái vật gì đó? Tôi không muốn lấy bông tai của cô. Tôi không cần nó nữa. Tôi cũng không thích. Dù sao, nó cũng không phải của tôi. Chứ của ai? Nàng hình dung tới buổi trưa oi bức đó và tên giăng kỳ trong tiền sảnh ta ra. Của một người chết để lại cho tôi. Nó là của tôi. Ông lấy đi. Tôi không cần nữa. Tôi thích tiền mặt hơn. Red bực dọc. Chúa ơi, cô không thể nghĩ gì khác ngoài chuyện tiền hay sao? Scarlett không chút ngượng nghịu. Không, ớp vào trường hợp tôi ông cũng làm vậy. Ông vừa nhận ra tiền bạc là một cái gì tối quan trọng và tôi sẽ không bao giờ để cho mình thiếu tiền nữa. Nàng nhớ lại lúc nằm phía sau khu lều của bọn hát nô ở Telf Ox, xung quanh là cảnh đổ nát, trên đầu nắng cháy. Dưới là đất mềm. Một ngày kia tôi sẽ có tiền, có thật nhiều tiền, tôi sẽ có đầy đủ thức ăn. Tôi sẽ không bao giờ cho dọn món cháo bắp và đậu khô lên bàn nữa. Tôi sẽ có quần áo đẹp và tất cả sẽ được máy bằng lụa. Tất cả hả? Ừ, tất cả. Tôi sẽ có đủ tiền để bọn văn kia khỏi lấy tà ra của tôi được. Tôi sẽ dựng lại mái Tara, sẽ làm một chuồng ngựa mới, sẽ có nhiều con la khỏe mạnh để kéo cày, và sẽ có thật nhiều bông giải. Thằng Wade sẽ có đủ những gì cần thiết trên thế giới này, và cả gia đình tôi sẽ không còn thiếu ăn nữa. Tôi sẽ làm được những thứ đó, ông không hiểu tôi đâu, ông chỉ là kẻ ích kỷ, ông không hề bị bọn Carpep Baker dọa tống cổ, ông không bao giờ biết lạnh chưa bao giờ ăn mặc sách rưới, cũng chưa bao giờ biết mỏi mệt khi kiếm ăn. Tôi đã ở trong quân đội liên bang miền Nam 8 tháng. Tôi cũng đã thấy chưa có chỗ nào làm người ta chết đói nhanh bằng nơi đó. Quân đội? Hừm, ông chưa bao giờ hái bông và nhổ cỏ. Ông... ông đừng cười nữa. Rét nắm tay nàng. Tôi không cười cô. Tôi cười là cười sự khác biệt giữa bề ngoài và con người thật của cô tôi nhớ ngày đầu tiên gặp cô trong buổi dạ yến tại nhà Watts lúc đó cô mặc áo xanh mang hài xanh và một lũ đàn ông bu quanh lúc đó tôi dám cá rằng cô không biết một đô la có mấy xu cô chỉ có một ý nghĩ là làm sao quyến rủ được Ashley Scarlett giật tay ra Red. Nếu còn muốn là bạn tôi thì đừng nói tới Ashley nữa. Chúng ta cứ gây gỗ nhau về ảnh. Chỉ vì ông không hiểu ảnh. Chắc cô đã hiểu rõ ông ấy như đọc thông suốt một cuốn sách. Không đâu Scarlett. Khi cho cô mượn tiền, tôi dành quyền nói về Ashley nếu muốn. Tôi từ chối quyền lấy tiền lời. Nhưng cái quyền đó thì không. Và tôi còn muốn biết nhiều về cái con người đó nữa. Tôi sẽ không bàn cãi với ông về chuyện Ashley. Cô sẽ phải làm. Tôi là kẻ đang có tiền trong tay. Một ngày nào đó lúc giàu có rồi, cô có thể dùng quyền lực của nó để làm như tôi. Hiển nhiên là cô vẫn còn yêu ông ta. Tôi không yêu. Ồ, chuyện đó quá rõ ràng. Nếu không, sao cô lại hung hăng bảo vệ ông ta? Cô, tôi không chịu để bạn bè mình bị đua cợt. Thôi được, hãy để lúc khác. Ashley vẫn còn yêu cô hay Rock Island đã làm ông ta quên cô rồi. Hoặc ông ta đã thấy vợ mình mới là người đáng quý hơn. Nghe nhắc tới Melanie, Scarlett bắt đầu khó thở. Nàng há miệng định nói nhưng ngậm lại ngay. Ashley vẫn còn quý mến bà White và cảnh khốn khổ trong tù đã làm ông ta giảm bớt nhiệt tình với cô, phải không? Tôi thấy không cần phải nói thêm chuyện này. Tôi vẫn muốn nói. Tôi thề sẽ hỏi tới cùng và tôi mong cô sẽ trả lời. Vậy là ông ta vẫn còn yêu cô. Ông còn muốn hỏi gì nữa? Tôi thấy không cần phải bàn luận với ông về Ashley Vì ông không hiểu ảnh và không biết Ashley yêu như thế nào, cái loại tình yêu mà ông biết chỉ là, chỉ, chỉ là thứ tình đối với hạng người như Watling. Rết dịu dọng. Vậy là cô tưởng tôi chỉ biết có xác thịt thôi sao? Phải, ông cũng thừa biết mà. Bây giờ tôi mới biết tại sao cô do dự khi bàn chuyện đó với tôi. Bàn tay và đôi môi nhơ nhuốc của tôi sẽ làm hoen ố mối tình trong sạch của ông ta. Phải, gần giống như vậy. Tôi rất chú ý tới mối tình thánh thiện này. Đừng quá hạ cấp, Red Bitler. Nếu ông bị ổi đến độ, nghĩ rằng giữa chúng tôi đã có một cái gì không đứng đắn. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Thật mà, chính vì thế nên tôi mới chú ý. Vì sao giữa hai người chưa có gì không trong sạch? Nếu ông nghĩ rằng Ashley đã... À, thì ra chính Ashley chứ không phải cô. Chính Ashley mới là người đã phấn đấu để giữ trong sạch. Scarlett, đáng lẽ cô không nên tự thú nhận một cách dễ dàng như vậy. Xấu hổ và tức giận... Scarlett nhìn trường trường vào rết, mặt hắn vẫn bình tĩnh và khó hiểu. Thôi, dừng lại đây là vừa, tôi cũng không cần tiền của ông nữa, mời ông ra cho. Có chứ, cô vẫn cần tiền của tôi, vì chúng ta đã đi quá xa rồi, thì tại sao phải ngừng lại? Chắc chắn là chẳng có gì bất tiện khi chúng ta bàn tán về một mối tình, và mối tình đó thật thuần khiết. Vậy là Ashley yêu cô vì tâm hồn và cá tính cao nhã của cô Scarlett rùng mình khi nghe những tiếng đó Dĩ nhiên Ashley yêu nàng vì những thứ ấy Vì tin tưởng vào đó mà nàng mới chịu đựng được cuộc đời Nàng tin rằng Ashley yêu nàng Bởi những cái đẹp thầm kín của nàng Mà chỉ chàng mới có thể nhận ra Nhưng từ khi bị rét lôi ra ánh sáng, hình như nó không còn đẹp đẽ nữa, nhất là khi hắn diễn tả bằng một giọng vừa dịu dàng vừa mẻ mai. Tôi cảm thấy như trẻ lại khi được biết trong cái thế giới suy đồi này vẫn còn có được một mối tình như thế. Vậy là trong mối tình của ông ta không có sự hiện diện của nhục dục hả? Nếu cô không có đôi mắt xanh biếc làm cho đàn ông ngơ ngẩn, nếu cô không còn làn da trắng mịn thì liệu Ashley còn yêu cô được như xưa không? Và nếu cô không có lối đi ổng ẹo khêu gợi đàn ông từ 90 trở xuống, nếu cô không có đôi môi, Ashley không thấy những cái đó sao? Hay ông ta đã thấy rồi nhưng chúng không khêu gợi ông ta. Scarlett chợt nhớ lại ngày trong vườn cây Ashley rung rảy ôm chặt nàng, đôi môi nóng bỏng như không muốn rời môi nàng. Kỷ niệm đó làm nàng đỏ bừng mặt lên và rét chú ý ngay, giọng hắn có vẻ gì như giận dữ. Vậy là tôi đã hiểu, Ashley chỉ yêu cô vì tâm hồn thôi. Hắn có quyền gì bôi nhọ mối tình của nàng? Nàng cố xua đuổi đôi môi của Ashley ra khỏi ký ức và nói to Phải, đúng vậy đó Cô bé thần mến Ông ta không bao giờ ngờ nổi là Cô có một tâm hồn đâu Nếu quả thật tâm hồn cô đã quyến rủ được ông ta Thì ông ta đâu cần phải phấn đấu Để giữ cho mối tình thật Thật là À, dùng chữ thánh thiện được không Đối với đàn ông thì việc tháng phục tâm hồn một người đàn bà Chẳng có gì khó khăn Ông ta vẫn là người quý phái Và vẫn trung thành với vợ mình như thường Nhưng đối với Ashley Chắc chắn ông ta phải gặp khó khăn Khi muốn dung hòa danh dự dòng họ Wiles Và sự thèm khát thể xác cô Ông xét người theo tâm địa đê tiện của mình Ồ, tôi không bao giờ giấu sự thèm khác xác thịt mà. Nhưng lại chúa, tôi chưa bao giờ suy tư về mấy vấn đề danh dự. Cái gì tôi muốn là tôi đoạt lấy ngay nếu được. Vì vậy chưa bao giờ tôi phải phấn đấu với thiên thần hay ác quỷ gì cả. Cô đã đưa Ashley vào một địa ngục khoái hoạt. Suýt chút nữa là tôi đã tiếc giùm ông ta. Tôi... Tôi, tôi đã đưa Ashley vào địa ngục hả? Phải, chính cô đó. Cô là mối cám dỗ mạnh mẽ nhất đối với ông ta. Nhưng giống như phần đông họ hàng của ông ta, Ashley sẵn sàng dứt bỏ tình yêu để nhận lấy cái mà người ta gọi là danh dự. Theo tôi thì hình như con người đáng thương đó chẳng còn được gì. Tình yêu không có, mà danh dự cũng không. Ashley... Có tình yêu? Tôi, tôi muốn nói là ảnh yêu tôi. Thật không? Vậy hãy trả lời tôi câu hỏi này và sau đó mọi việc sẽ kết thúc. Cô có thể dùng tiền của tôi ném xuống mương cũng được. Tôi cóc cần. Red đứng dậy và quăng nửa điếu xì gà còn lại vào ống nhổ. Điều bộ có một cái gì tương tự với sự tự do của một kẻ tà giáo mà Scarlett đã có lần nhận thấy. Trong đêm Atlanta thất thủ, nó làm nàng hơi hoảng sợ. Nếu Ashley yêu cô thì tại sao ông ta tàn nhẫn bỏ mặt một mình cô đi Atlanta, kiếm tiền đóng thuế? Trước khi tôi để cho người yêu tôi làm như vậy, tôi sẽ... ảnh không biết, không ngờ rằng tôi sẽ... Như vậy là cô cũng không hề nghĩ rằng có thể ông ta đã biết trước sau. Nếu thật, ông ta yêu cô như cô đã nói, chắc chắn ông ta phải biết cô sẽ làm gì. Trong lúc tuyệt vọng, đáng lẽ ông ta phải giết cô để khỏi phải thấy cô đi lên đây với tôi. Nhưng Ashley, Ashley không biết. Nếu không ước đoán được việc đó, ông ta cũng không bao giờ biết gì về cô, nhất là cái tâm hồn quý báu của cô. Sao hắn bất công như vậy, làm như Ashley có thể đọc được ý nghĩ của người khác, làm như Ashley có thể ngăn cản được nàng. Nếu đã đoán được ý định của nàng, nhưng nàng bỗng nghĩ ra, Ashley vẫn có thể ngăn nàng được. Hôm đó trong giường cây, nếu Ashley chỉ cần hước với nàng một lời thôi, không bao giờ nàng nghĩ tới việc đi tìm rét. Và lúc nàng đợi xe lửa, nếu chàng chỉ nói một lời âu yếm hoặc có được một cử chỉ phút ve, yeah, có lẽ nàng đã ở lại rồi. Nhưng Ashley chỉ nói quanh quẩn vấn đề danh dự mà thôi. Nếu vậy thì... Red có lý hay sao? Có phải Ashley không hiểu nàng? Scarlett hấp tấp xua đuổi những ý tưởng bất minh đó. Dĩ nhiên là chàng không nghi ngờ gì cả. Ashley không bao giờ ngờ rằng nàng có thể làm những việc trái luân lý. Ashley quá cao nhã nên không hề nghĩ tới những chuyện đó. Red cố tình bôi nhọ mối tình nàng. Hắn chỉ muốn gạt bỏ những gì quý báu nhất của đời nàng thôi. Nàng nghĩ thầm, một ngày kia khi cửa hàng và trại cư của mình được phát đạt và mình đã giàu có, mình sẽ bắt Red Bidler đền trả lại sự khốn cùng và xấu hổ mà hắn đã gây ra cho mình. Red đang đứng trước mặt nàng, mắt nhìn xuống, mặt ra chiều thích thú. Scarlett hỏi, tất cả những cái đó có liên hệ gì tới không Đó là chuyện riêng giữa tôi và Ashley Hắn rùng dai Chỉ vậy thôi Tôi rất tháng phục sự kiên nhẫn của cô Và cũng rất buồn khi thấy Tâm hồn cô bị ám ảnh quá nặng Ám ảnh đầu tiên là ta ra Nó chỉ thích hợp với một người đàn ông Sau đó là ba cô Ông ấy sẽ không bao giờ giúp đỡ gì được cho cô nữa Rồi những cô em và bọn Hắc Nô bây giờ lại thêm một ông chồng và có lẽ thêm cô Pitty nữa. Vậy rồi cô làm sao đồn bọc được Ashley và gia đình của ông ta? Ashley không ăn bám tôi. Ảnh giúp đỡ. Lạy chúa đừng lặp lại cái đó nữa. Ông ta không giúp cô gì cả. Ông ta vẫn bám vào cô hoặc một người nào đó cho tới lúc chết mà thôi. Riêng tôi, tôi rất Chán phải nói nhiều về chuyện này. Cô muốn bao nhiêu tiền đây? Scarlett muốn mở miệng chửi rủa hắn. Sau khi đã nhục mạ đã tước đoạt của nàng những gì quý báu nhất và dẫm chân lên, Red vẫn tưởng nàng còn cần tiền của hắn. Nhưng nàng đã kịp gượng dằn lại. Lúc này được khinh khỉnh từ chối đề nghị của hắn và ra lệnh cho hắn ra khỏi cửa thì sung sướng biết bao. Nhưng những hành động xa xỉ đó chỉ dành riêng cho những người giàu có và thế lực thật sự thôi. Khi nào còn nghèo là lúc đó nàng còn phải chịu đựng những cảnh này. Nhưng tới khi đã giàu có chỉ nghĩ tới đó lòng nàng ấm lại. Khi đã giàu có nàng muốn làm gì cũng được và sẽ lễ phép với người nào tùy thích. Nàng nghĩ thầm. Lúc đó Red sẽ bị tống cổ trước hơn ai hết. Ý nghĩ đó là mắt nàng sáng lên, nàng miễn cười lầm Red cũng cười theo. Scarlet, trông cô thật đáng yêu, nhất là lúc cô toan tính một mưu trước quỷ quái nào đó. Chỉ nhìn cái má lấm đồng tiền của cô cũng đủ cho tôi mua ngay tặng cô 12 con la. Cửa tiệm mở ra và gã bán hàng bước vào. Miệng còn ngầm một chót lông gà xỉa răng. Scarlett đứng dậy kéo cao khang choàng và buộc qua nón lại nàng quyết định. Chiều nay ông rảnh không? Đi với tôi ngay bây giờ nghe. Đi đâu? Tới trại cưa, tôi đã hớp với Frank là không xuống phố một mình. Đội mưa mà đi hả? Phải, tôi muốn mua trại cưa trước khi ông đổi ý. Rết! Cười thật lớn làm gã bán hàng nhìn lại. Quên rằng cô đã có chồng rồi sao? Bà Kennedy làm sao có thể ngồi chung xe với tên Butler vô lại được? Cái tên mà không một phòng khách nào chịu tiếp nhận. Cô không nghĩ tới danh giá của mình sao? Danh giá cái mốc xì. Tôi muốn mua trại cưa trước khi ông đổi ý hoặc Frank biết được. Đừng bắt tôi phải lôi ông đi. Mưa nhỏ mà, có gì đâu. Thôi, mình đi đi. Trại cưa Mỗi lần nhớ tới là Frank lại khổ sở Y tự nguyền rủa Đã nói chuyện đó cho vợ nghe Chuyện Scarlett bán bông tai cho thuyền trưởng Butler Để mua trại cưa không được hay ho lắm Và khi nàng không chịu giao nó lại cho Y điều khiển Thì chuyện lại còn tồi tệ hơn nhiều Dường như vợ Y không còn tin ở Y nữa Frank cũng như các bạn bè đều cho rằng người vợ phải chịu lệ thuộc vào chồng, cho nên hành động của Scarlett là điều mà anh không thể tưởng tượng nổi. Frank vô cùng sửng sốt khi nghe vợ ngỏ ý muốn tự mình quản trị trại cưa. Frank không bao giờ quên được sự sửng sốt ngay lúc đó, tự điều khiển doanh nghiệp, không thể tưởng tượng được ở Atlanta. Chẳng có người đàn bà nào hoạt động về thương mại. Thật vậy, Frank chưa bao giờ nghe nói tới một nữ thương gia nào. Nếu người đàn bà bắt buộc phải làm lụng để giúp đỡ gia đình trong thời buổi khó khăn, thì họ cũng chỉ hoạt động trong những phạm vi hoàn toàn phụ nữ. Nướng bánh như bà Meriwether, dẻ tranh lên đồ sứ, may giá hoặc nấu cơm tháng như Elson và Fanny, dạy học như bà Mét hoặc dạy nhạt như bà Bonel Những người đàn bà đó sẵn sàng làm việc kiếm tiền, nhưng họ chỉ làm việc ở nhà. Khi một phụ nữ rời khỏi nhà, phiêu lưu giữa đám đàn ông thô lỗ, cạnh tranh với họ, thì sẽ bị dèm xỉm ngay, nhất là khi người đàn bà ấy đã có chồng, và người chồng vẫn đủ sức bảo bọc. Frank hy vọng vợ mình chỉ đùa cợt vậy thôi. Nhưng chẳng bao lâu y nhận thấy Scarlet làm đúng như đã nói. Nàng điều khiển đại cưa thật sự. Nàng dậy sớm hơn y, rồi đi xuống đường cây đào và chỉ trở về thật lâu sau khi y đóng cửa tiệm về nhà dùng bữa tối. Scarlet phải đi khá xa để tới đại cưa và chỉ một mình bác Peter giữ vai trò hộ vệ trong khi khu rừng gần đó đầy rẫy bọn mọi giải phóng và quân dân kỳ bất lương Frank không thể theo nàng được vì cửa hàng đã chiếm hầu hết thì giờ nhưng khi y e phản đối thì Scarlett lại trả lời cộc lốc nếu tôi không canh chừng cái thằng gian xảo Johnson đó nó sẽ giấu cây của tôi để bán lại chừng nào tìm được một người lương thiện để thay thế tôi sẽ ít đi hơn lúc đó tôi sẽ ở lại đây để lo việc bán cây bán cây trong thành phố tới mức đó thì quá lắm rồi Scarlett thường bỏ cả ngày để săn sóc trại cây chạy đôn chạy đáo tìm mối bán mấy lúc sau này Frank chỉ muốn trốn sau quầy hàng chứ không dám nhìn ai nữa vợ Y đi bán cây người ta sầm xì dữ dội về chuyện đó có lẽ họ cũng xầm xì ngay cả Y nữa vì Y đã để cho vợ hành động dược mọi truyền thống của đàn bà Frank hết sức ngựa ngùng Khi nghe khách hàng nói, hồi nãy tôi có gặp bà Kennedy đi với... Ai cũng bàn tán về chuyện, cái khách sạn đang xây. Scarlett tới đó lúc Tommy Weldon mua cây ở một trại khác. Nàng xuống xe chen vào giữa đám thợ hồ ái Nhĩ lan và nói ngay với Tommy là anh ta đã bị lừa. Scarlett nói cây của nàng tốt và rẻ hơn để chứng minh nàng đưa ra một dọc các con số và bản giá. Thật là quá đổi tồi tệ khi một người đàn bà phô bày kiến thức toán học trước mặt mọi người và khi Tommy đã chấp thuận giá cả với nàng, Scarlett vẫn chưa chịu rời ngay công trường mà còn nắng lại để bàn chuyện với Johnny Gallinger, duyên cai thợ người Ái Nhĩ Lan, nổi tiếng thô lỗ cộc cằn thành phố xầm xì chuyện đó luôn nhiều tuần. Trại cưa đem lại nhiều lợi tức nên không một người đàn ông nào có thể phủ nhận sự thành công của Scarlett. Nhưng Scarlett không hề đưa cho Frank một đồng nào, nàng gửi cả về Tara cho Will và cũng không quên viết thư chỉ bảo y cách sử dụng khoản tiền đó. Hơn thế Scarlett còn cho biết khi nào đã hoàn tất việc sửa sang Tara Nàng sẽ dùng tiền lời của đại cưa để cho vay Frank lại rên rỉ Bởi vì theo y đàn bà không nên biết tới các chuyện Vay mượn cầm thế Scarlett còn vô số những kế hoạch khác Mà hình như kế hoạch nào cũng quá táo bạo đối với Frank Vợ y có lần nói chuyện mở một quán rượu Ngay trên chỗ kho hàng cũ của Shorts để lại cho nàng Dù không tán thành chủ trương cấm rượu, Frank cũng cương quyết phản đối ý kiến đó. Làm chủ quán rượu cũng không kém xấu xa, mang nhiều tai tiếng như việc cho mướn nhà để làm chỗ chứa điếm. Nhưng Frank không thể giải thích cho vợ biết tại sao đó là một nghề xấu xa. Scarlett nói, những người đứng ra mở quán rượu đều song phẳng, chú Henry nói vậy. Họ trả tiền phố rất đàng hoàng. Tôi có thể cất quán rượu không tốn bao nhiêu với loại cây bán không chạy, sau đó tôi sẽ cho mướn lại với một giá cao. Với số tiền đó cộng thêm số tiền lời của trại cưa và tiền cho vay, tôi có thể mua thêm nhiều trại cưa khác. Nhưng mà mua thêm trại cưa để làm gì em? Việc đáng làm hơn hết á là em nên bán lại trại cưa đang có đi. Nó làm em mệt nhọc và em cũng biết rằng dùng bọn da đen giải phóng làm nhân công là cả một chuyện phiền phức. tôi da đen giải phóng xài không được, thằng cha Johnson nói là không làm sao biết được lúc nào chúng có mặt đầy đủ. Không thể tin cậy bọn da đen được nữa, chúng chỉ làm việc một hoặc hai ngày rồi nghỉ để xài hết tiền lương. Hãy nhớ tới cái chính sách giải phóng nô lệ gì đó là tôi lại thấy quân dân kỳ sai lầm quá mức. Làm như vậy chỉ thêm hư cho bọn da đen, hàng ngàn đứa không có một việc làm, còn những đứa làm trong trại cưa đều lười biến, dụng về, chẳng được việc gì cả. Vậy mà, nếu mình chửi mắng hoặc cho chúng dài roi để cải hóa, thì ủy ban giải phóng nô lệ sẽ gây rắc rối với mình ngay. Scarlett, em đừng để cho Johnson đánh đập. Dĩ nhiên là không rồi, tôi đã nói, nếu làm vậy thì tôi văn kỳ cho tôi vào khám mà. Tôi tin là suốt đời, ba em chưa đánh một tên hắc nô nào. Có chứ, nhưng chỉ một lần thôi. Lần đó, thằng giữ ngựa không chịu xoa bóp cho con ngựa sau một ngày đi săn về. Nhưng bây giờ thì khác hơn nhiều. Bọn da đen tự do là cái gì khác lắm. Chỉ có rôi vọt mới làm cho chúng nên người. Không những phải chịu đau khổ với bao kế hoạch, dự án của vợ, Frank lại còn hết sức phiền muộn Vì sự đổi tính của Scarlett, người đàn bà dịu dàng mềm mỏng trước kia không còn nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước ngày cưới, Frank chưa bao giờ thấy có người đàn bà nào nhiều nữ tính, quyến rũ và e thẹn như Scarlett. Nhưng bây giờ, dù má vẫn hồng, nụ cười vẫn đẹp, Scarlett đã suy luận và hành động như một người đàn ông. Nàng biết mình cần gì và đi thẳng tới mục tiêu bằng con đường ngắn nhất không giấu giếm, không quanh co như những người đàn bà khác. Atlanta cũng như các thành phố miền Nam cùng đồng ý rằng đàn bà phải hành động theo sự hướng dẫn của đàn ông, phải tôn kính ý kiến của đàn ông. Thế nhưng Scarlett không hề chịu theo lời dẫn dắt của ai ngoài chính nàng và điều đó lại càng làm cho dân Atlanta bàn tán nhiều hơn đáp vậy lại còn Red Butler hắn cứ thường xuyên tới thăm giếng cô Pitty Frank lúc nào cũng ghét Red mặc dù trước chiến tranh y đã từng nhiều lần giao dịch với hắn anh tự trách đã dẫn Red tới 12 Ox giới thiệu với mọi người anh khinh miệt lối đầu cơ tàn nhẫn của Red trong thời chiến và sự kiện hắn đã không chịu đầu quân Chuyện Red gia nhập quân đội miền Nam 8 tháng chỉ một mình Scarlett biết và theo lời yêu cầu của hắn, nàng không tiết lộ sự xấu hổ đó với ai. Điều khiến Frank ghét Red hơn cả là hắn đã lấy vàng của Liên bang miền Nam, trong khi những người liêm khiết như Đô đốc Bullock và những người cùng hành nghề với hắn đã hoàn lại hàng ngàn đô la cho ngân khố hiệp chủng quốc. Nhưng dù Frank có chịu hay không, Red vẫn cứ tới nhà cô Pitty. Rõ ràng là Red chỉ tới thăm cô Pitty và chính cô cũng không hề biết gì khác hơn ngoài chuyện đó. Nhưng Frank hết sức khó chịu khi nghĩ rằng hắn tới không phải do cô Pitty mời mọc. Thằng Wade rất sụp rè trước mọi người, cũng đã gọi hắn là chú Red, khiến Frank bực dọc vô cùng. Frank không thể quên chuyện Red đã từng theo tán tỉnh Scarlett trong thời chiến Và dạo đó, mọi người cũng đã dèm pha quá nhiều rồi Bây giờ họ còn dèm pha biết bao nhiêu Không một người bạn nào đủ can đảm đem chuyện đó nói với Frank Nhưng y cũng không khỏi nhận thấy là Càng ngày Eve và Scarlett càng ít được mời dự tiệc tùng hơn Scarlett không ưa gì mấy người láng giềng Giả lại công việc trại cưa cũng đã quá bận rộn Nên nàng không cần chuyện thăm giếng Do đó nàng không để ý gì về chuyện vắng khách Nhưng Frank thì khổ sở vô cùng Cả đời y cứ bị ám ảnh bởi câu hỏi Láng giềng nói gì đây Nhưng rồi y cũng đành thụ động trước sự kiện Vợ y coi thường dư luận Frank nhận thấy mọi người đều chống đối Scarlett Và họ cũng bất mãn luôn Y vì đã để cho vợ tự do hoạt động thương mại. Theo Y, Scarlett đã đi quá trớn, đã vượt ra ngoài sự lệ thuộc chồng. Nhưng Y biết, nếu mình ra lệnh cho vợ dừng lại hoặc chỉ trích gì đó thì Scarlett sẽ buồn. Trong khi Y rất sợ vợ buồn. Frank muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Trận chiến vừa qua đã tàn phá sức khỏe đã làm tiêu tan cả sản nghiệp và làm cho y trở thành già trước tuổi. Frank không mãi mãi hối tiếc chuyện 4 năm ở lính, y chỉ mong cuộc đời bình lặng lại, y chỉ cần tình thương và tình thân hữu. Bởi thế muốn có được sự êm ấm trong gia đình, Frank phải trả một giá quá đắt. Đó là việc phải để cho Scarlett tự do hành động. Nhiều lúc y nghĩ rằng Sự hy sinh của mình không đến nỗi đắt giá lắm, mỗi khi Scarlett trở về vào chiều tối, cười vui vẻ và hôn lên má y, hoặc nhiều lúc nàng mơ màng tựa đầu vào vai y, dưới lớp mình ấm áp. Y nghĩ thầm, người đàn bà đáng lẽ chỉ nên ở nhà chăm sóc gia đình hơn là lang thang ngoài đường phố như đàn ông, ước gì nàng có một đứa con. Frank mỉm cười khi nghĩ tới con và từ đó Y luôn luôn ước ao có một đứa con. Scarlett không hề tỏ ý muốn có con nhưng ai có thể biết trước được lúc nào mình có con. Nếu có con Scarlett sẽ yêu thương nó và sẽ ở lại nhà chăm sóc con như những người đàn bà khác. Lúc đó vợ Y sẽ phải bán trại cưa và những mối lo của Y cũng sẽ chấm dứt theo. Chỉ có con cái làm cho đàn bà hoàn toàn hạnh phúc. Dù giúp đặt tâm lý đàn bà, Fran vẫn có thể nhận thấy vợ mình luôn luôn buồn bã. Nhiều lúc thức giấc giữa đêm, Fran nghe có tiếng khóc thút thít bên cạnh. Lần đầu tiên nghe nàng khóc, y lo lắng hỏi: "Gì vậy em?" Và Scarlet đã dần dỗi gắt gỏng: "Để tôi yên." Phải, đứa con sẽ làm cho vợ y sung sướng và sẽ làm quên đi những chuyện buôn bán điên rồ. Nhiều lúc, Frank thở dài nghĩ rằng y đã chộp phải một con hải âu miền nhiệt đới, màu sắc quá rực rỡ, trong khi một con hồng tước cũng là quá đủ với y rồi.